Chào mừng quý tính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý tính giả cùng lắng nghe tiếp Cô Dâu Hải Thần, tác giả Tịch Hạ, tập số 4. Xin mời quý tính giả cùng lắng nghe. Rất nhiều kẻ cho rằng Không biết có phải Hải Giới đang cuốn tình Ngạo nghệ Sơn Thần hay không Ngày 15 tháng 8 Là ngày trăng sáng nhất trong năm Cũng là ngày cúng bái Sơn Thần Hải Giới chỉ mà lại mượn trăng của Sơn Thần Làm điềm lành đón dâu Chuyện rõ như trăng Tám chính phần Là đang nhắm vào nỗi đau của Sơn Thần Vũ sơ yến gã cho Hải Thần Chuyện này đúng là chuyện lớn của cả làng Vũ Trạch Tuy là chuyện vui Vì sau này Vĩnh viễn không cần mỗi năm đều tế gái còn trên ra biển Nhưng ai cũng lo lắng thay cho Vũ Sơ Yến và nhà họ Vũ Nhà họ xưa nay luôn làm điều thiện Trăm cầu vạn cầu Chỉ được duy nhất một cô con gái nay lại phải gã đến hải chới xa xôi vàng dầm Cũng không biết bên dưới đáy biển mềm mông kia ẩn chứa điều gì Liệu Vũ Sơ Yến có còn cơ hội quay về thăm nhà nữa hay không? Tuy nói là đưa dâu Nhưng không khí chẳng khác gì lễ hiến tế là mấy Nhà nhà treo đèn mừng Nhưng không gian ẩm đạm như đưa tan Trần Tuyết chỉ quá sốc mà đau ướm nằm liệt dường Ông Vũ Nhị cũng không khá hơn là bao nhiêu Rùa thần thông báo rằng Không cần của hội môn gì cả Chỉ cần đưa theo con bé Lan hầu hạ là được Nhưng con gái theo chồng Sao có thể không có của hội môn Không biết tiền bạc có thể dùng được ở đó hay không Nên Vũ Nhị cũng không cho nữa Ông đã cất công ra khỏi làng một chuyến Đặc biệt lên chùa sinh hai tấm bộ bình an Cho Sơ Yến và Lan Gần đến giờ dậu Vũ Sơ Yến thay áo cưới màu xanh nhạt Cho rùa thần đem tới Trang điểm một chút Cho được thánh cô đưa đi Bà Trần Tuyết đau lòng không dám tra tiễn Chỉ có Vũ Nhị Và mấy người làm Nén đau thương đưa tiễn cột Vũ Sơ Yến nhìn vào trong nhà Tuy rằng thời gian cô làm Vũ sư yến không lâu, nhưng bọn họ đối đãi với cô rất tốt. Dần già cô cũng đã xem mình là con gái của hai người. Vì vậy lần này ra đi, quả thật có chút lưu luyến. Vũ nhị cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Ông nắm tay cô, rồi kéo tay Lan, đặt lên bàn tay cô mà dặn dọt. Đường xa vạn dậm, con gái hề tự mình cẩn thận. Cho dù không biết cha con ta đến bao giờ mới gặp lại được Nhưng con hãy ghi nhớ Cha mẹ luôn chờ đợi và trong ngóng con Con gái bớt hiếu Không có cách nào báo hiếu cho cha mẹ Khẩn xin cha mẹ đừng quá nhung nhớ Mà tổn hại sức khỏe Lời chi ly nói đến bao giờ mới hết được Thánh cô đành làm người sống Chê ngang bọn họ Xin hại mẫu, đừng làm lỡ vợ lành Vẫn là dùng đến thuyền ma để đưa tiễn người Nhưng lần này cô lên thuyền một cách tự nguyện Đội hình đưa dâu vẫn như lúc đưa đồ tế ra biển Sau khi sắp xếp ổn thỏa Thánh cô đeo cho vũ sơ yến tràn hạt bằng gỗ Cho đội một tấm lụa mỏng lên đầu cô Khi mặt trăng vừa nhâu lên trên mặt biển Thánh cô đứng trước mũi thuyền Nói to một câu Xuất cha theo chồng Chết không hồi tiếc Vũ sợ yến bước xuống khỏi ghế Quay đầu vào bờ Quỳ bái ba cái Lan ngồi ở bên cạnh cô Nắm lấy chân ghế mà có chút rung trảy Sau khi thánh cô bước lên bờ Hai tớp trẻ em trên bờ Đồng loạt quỳ bái Cùng tiện Hải mẫu ra biển Tiếng nối dừa dứt Thuyền ma đã tự động Có két trôi đi Thuyền vừa trôi khỏi rảnh nước Liền có hàng ngàn cánh tay xương sậu Từ dưới nước ngôi lên Bọn chúng điên cuộn vơ vét Những món đồ đặt trên mũi thuyền Vũ Sơ Yến lần này không sợ hãi nữa Cô lặng lặng quay đầu Vén màn nhìn về phía ngọn núi Lúc này có một giọng nói Vang lên bên tai cô Cô dầu vén màng che mặt lên Hát không may mắn Cô lặng lặng bỏ màng che xuống Sau đó quay đầu nhìn về phía biển Cô nhận ra đó là giọng nói của Lạc Trị Ngư Hắn ở đâu đó trên con thuyền này Chỉ là cô không nhìn thấy mà thôi Vũ Sơ Yến đang ngủ Thì đột nhiên cảm giác có một thứ gì đó lạnh lạnh Đang chạy dọc trên chân của mình Cô Tung Trăng ngồi dậy Cảnh giác nhìn xung quanh Rồi thần nói để Hải bên bảo vệ cho cô rồi kìa mà Có thể có ma quỷ gì vào được chứ Chiếc vòng ngọc đã phát sẵn Cô đưa tay sờ vào. Nhỏ giọng gọi. Hải Binh. Đừng gọi vô ích. Có một giọng nói vang lên. Giọng nói này quen quá. Là Hải Thần. Cảm giác lạnh lạnh kia đang chạy dần lên. Các người vũ sơ yến tê dại đi. Cô hoảng hốt hỏi. Ông ở đâu? Ông muốn làm gì? Ta đã hứa gã cho ông rồi. Lấy vợ ngọc. Em mai chúng ta phải về hải dưới. Ngươi cảm thấy tác của tỷ vậy, bộ dạng dứt trưởng này sao? Ngươi luống muốn biết vẫn ngọc được lấy ra như thế nào mà. Bây giờ ta cho ngươi biết đây. Vũ Sở Yến cảm giác sự lạnh lẽo đang nặng nề ôm trọn lấy cơ thể của cô. Những giọt nước li ti như từng chút từng chút một muốn lọt bỏ lớp quần áo của cô xuống. Chuyện tới nước này, nếu không còn nhận ra thần kia muốn làm gì, Thì chính là quá ngu ngốc rồi Bởi vì Vũ Sư Yến không ngốc Cô lập tức ra sức phản kháng Một cảm giác tổn lợm dâng lên trong cổ hỏng Ấn tượng của cô về hải thần trước nay Chỉ toàn là những hình thụ quái dị mà thôi Nhưng cô có phản kháng như thế nào Cũng không thể cử động được Miệng muốn la hét Lại bị thứ gì đó chặn ngang Lúc này tay cô đột nhiên được nới lỏng Cô đẩy về khoảng không trước mặt Có lẽ nhờ vào chiếc vòng ngọc kia Mà cô đã đẩy được hải thần ra khỏi miệng cô Lấy hơi thở hai cái Cô vội nói Tôi... tôi không phải là trinh nữ Nhưng cảm giác chi chích trên người cô dừng lại Còn chưa kịp nhẹ nhẫm Thì cô cảm giác đầu mình Như bị ai đấm một cú đao điến Người phụ nữ dối chắc Khi tưởng trạng thân mang vẫn ngọc Thì đàn ông khác có thể chạm được trong người cô hay sao Nếu như còn muốn lành nặng Thì tốt nhất hãy phối hợp đi Lời kia vừa dứt Thì những động tác nọ Lại liên tục xảy ra trên người cô Vũ sơ yến cảm thấy đầu óc trở nên mụ mị Sau đó ngủ tiếp đi Cô nhìn màn đêm đang dần kéo về trên mặt biển Trăng kia dường như cũng đau buồn cho ai đó Mà không muốn sáng tỏ Hàng ngàn sao biển đồng loạt trồi lên mặt nước thấp sáng. Đại dương mênh mông chất chứa rất nhiều bí mật. Trong lòng cô trống rỗng. Không biết được rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì hay chưa? Vẫn Ngọc đã được trả về chủ của nó hay chưa? Liệu giữa người và thần giao hợp sẽ có cảm giác như thế nào? Đây chắc chắn là cô điên rồi. Tâm trạng hiện tại đáng lẽ nên buồn thương mới đúng. Sao có thể không biết xấu hổ mà nghĩ tới những chuyện này chứ? Không đúng, là đám sao biển, chúng đã điều khiển tâm trí của cô Vũ Sơ Yến yểu xịu nhớ tới lạc trì ngư âm hồn bất tán kia Có lẽ câu chuyện vẫn ngọc, vẫn chưa kết thúc đâu Thuyền trôi rất lâu, nhưng những âm thanh xôn xao kỵ quái Phát ra từ dưới lòng đại dương, chưa bao giờ ngừng lại Có lẽ đó là một loại chúc tụng hải thần Vũ Sơ Yến ban đầu còn cảm thấy sợ sệt Sau đó dường như đã nghe quen rồi Thấy ở phía xa xa Có một ánh sáng le lối như ngọn hải răng giữa biển Cô dự định vén màng ra nhìn Thì đột nhiên chiếc thuyền lắc lư mấy cái Khiến cô Vịnh vào thành ghế Mới không ngã xuống Cẩn thận Là giọng của Lạc Trị Ngư Thuyền càng lắc lư dữ dội Vũ sơ yến liều mạng Bám vào thành ghế Làng đang ngủ say Lúc này mới hoảng hút tỉnh lại Khuôn mặt Lan trở nên kinh hải tột độ Không biết nó đã nhìn thấy thứ gì Có hàng ngàn cánh tay lông lá từ dưới nước Bám vào mạng thuyền muốn leo lên Thì ra là Lan đã nhìn thấy Khi bọn chúng còn ở dưới nước Vũ sơ yến cũng kinh hải không kém Cả hai nắm chặt tay nhau Chỉ còn có thể trông đợi vào lạc trì ngư mà thôi Đi cùng với hải thần Lại bị quỷ biển làm hại Đây đúng là một câu chuyện nực cười Quỷ biển gan to bằng trời. Giám động vào thuyền của hải thần. Các người không muốn sống nữa rồi. Lúc này mới thấy phía sau đuôi thuyền xuất hiện một bóng người. Người đàn ông đó mặc đồ giống với kiểu mà Vũ Sơ Yến đang mặc. Là đồ của chú rể. Dù chỉ trong mạng đêm lờ mờ. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy dáng người khỏe khoắn kia. Đang cầm một cây gậy xương cá. cái gậy kia dài tầm 1 mét. Đầu gậy là hình dáng những chiếc xương cá Đang lại với nhau Vô cùng bắt mắt Ánh trăng lờ mờ chiếu vào khuôn mặt Của người cầm gậy Dù không nhìn trỏ ngũ quan Nhưng có thể cảm nhận được một vẻ đẹp ngoai hùng Hắn là vị thần tàn ác Của biển cả trong truyền thuyết Lạc trị ư Đoạn biển này do tạ quán Muốn đi qua phải để lại độ Một giọng nói ồm khàng, vang lên Những bàn tay lông lá kia Càng lúc càng bọ sâu vào thuyền Lạc trị ngư buông gậy té nước Chỉ một cái Đám cánh tay ở một bên thuyền Không chịu nổi mà giạt ra Lạc trị ngư thu cây gậy lên chống trên thuyền Đón cân gió biển Khiến tóc tai bay loạn Thông thả nói Cả đại dương này đều do ta quản Ta cho phép người Kim ăn ở đoạn biển này Vậy mà ngươi lại dám quản lên tới trên đầu ta Nếu tình hôm nay là ngày vui của ta và cả hai giới Ta có thể không sát sinh mà tha cho ngươi Trước đây lúc nghe giọng của Lạc Trị Ngư Vũ Sơ Yến cũng trong tình trạng sợ hãi Bây giờ cảm thấy giọng nói của hắn không tệ như cô vẫn tưởng Vậy mà kẻ kia không chút nào núng Đã làm chiếc thuyền càng trao đảo hơn Ghiêng hẳn về một phía Sơ yến và Lan như muốn tụt thẳng xuống biển Cả hai la hét không ngừng Lạc trị ngư chạy về phía trước Đỡ ngang eo của bụ sơ yến ôm lại Sau đó cột Lan vào trong thành ghế Hắn thả tay Cái gậy bay lên trên không trung Cân bằng chiếc thuyền lại Ngay lúc này Một tiếng nổ to vang lên ở phía mũi thuyền Từ dưới nước trồi lên một con nhện to tướng Với hàng trăm cái chân lông lá như cánh tay người Vũ sơ yến được Lạc Trị Ngư ôm rất an toàn Cô không còn hoảng sợ Mà có thể đánh giá con nhện kia được Hóa ra nãy giờ chính là con nhện kia Đã bám vào chiếc thuyền từ bên dưới lên Những cánh tay kia là chân của nó Là một con nhện biển Là quỷ biển Trước đây đọc sách đó, đã, đã thấy nhắc tới nó Làng sợ mất mật Bây giờ đã tỉnh lại Nó chỉ cho con nhện Mà có vẻ rất phấn khích côn nhận đồng đầy đám chân của nó cười ha hả trở nổi. <cười> ai thần. Nhà nói ngài chỉ còn lại âm hồn dứt dưỡng mà thôi. Đừng cố tỏ ra vẻ anh hùng làm gì. Ngày này năm sau sẽ là ngày vớ của ngài và hại mẫu của ngài. Bây giờ tất cả hải binh đều không có ở đây. Không ai cứu được ngài cả. Cách xa mặt đất hàng ngàn dặm Quỷ biển không ngờ được Sơn Thần Lại có thể giết chết nó Ở khoảng cách xa như vậy Lúc con nhện bị giật gì đó Đâm thẳng vô ít hầu cho lan ra cấp cơ thể nó Nó vẫn còn mở trân trân hai mắt Không thể tin được Mắt nhện biển rất sáng Có thể nhìn xa tới bờ Nhưng lần này nó chết tức tử Khi thấy tô mục dương Phi một cọng xương xường nhọn hoắt Từ đỉnh núi Xuyên Mộc Ra đến ngàn dặm biển cả Vì sao Lạc Trị Ngư lại chọn trước châu Vào ngày trăng sáng nhất trong năm Bởi vì đó là ngày sức mạnh của hậu ly Phát huy cao nhất Vùng biển này xưa nay Loài nhện quỷ biển này canh giữ Lúc Lạc Trị Ngư còn ở hải giới Luôn tìm cách thu phục nó nhưng không được Mà đường đến hải cung Thì phải đi qua vùng biển này Lạc Trị Ngư đã đoán trước được nhện biển sẽ gây sự Cho nên hắn dặn trùa thần Làm một giao dịch với Tô Mục Dương Nói là giao dịch Nhưng chính xác là nhờ Tô Mục Dương Tự xa ứng cứu Chỉ là không ngờ rằng Tô Mục Dương có thể giết nhền biển Ở độ xa như thế Mà phải trút mất đi một cọng sương sượng Máu xanh chạy đầy ra trên mặt biển Chiếc thuyền lặng lặng trôi qua Rồi bước vào hải cung Các bộ tộc của hải giới Đều đang nâng chén chúc mừng Chỉ chờ hải thần đón châu trở về Chiếc thuyền trôi vào hải cung Đã bị sức ép của nước Nghiền nát Không còn mạnh vụn nào Hải bên đưa thuyền vỏ sò Ra đón bọn họ Sau đó một đường tới điện chính Cùng nghìn hải thần Cùng nghìn hải mẫu Chúc hải thần hải mẫu vạn năm hòa hợp vừa thấy lạc trì ngư Và vũ sơ yến lên điện chính Đám khách khứa đều đứng dậy, khơm người, động chúc tụng. Vũ Sư Yến không khỏi nhìn xung quanh, không ngờ rằng ở dưới đáy biển mênh mông lại có một cung điện nguy nga như thế. Cột lớn chạm khắc hình thùng luồng quấn quanh, hai mắt là ngọc trai phát sáng. Khắp nơi văn đầy đèn ngọc, săn hô quý hiếm. Dưới nền sáng bóng như pha ly, ngay cả ly chén cũng đều làm bằng pha ly trong suốt. Khuôn mặt này của Vũ Sơ Yến không hề xinh đẹp Cô lại chẳng biết trang điểm là bao Nhìn ở xung quanh đều toàn trai gái xinh đẹp Ăn mặc lụa là đẹp mắt Chùa thần mặc một bộ đồ trông rất cầu kỳ Ông nâng một khúc xương dâng lên cho lạc trị ngư Chùa nói Giờ lành đã đến Mời hai thần và hai mẫu Hãy hợp bái tạ ơn biển cả Mời hai vị ngẫn đầu Vũ Sơ Yến không biết ớt giáp gì Nhìn thấy lạc trị ngư ngẩn đầu nhìn lên Cô cũng vội ngẩn theo Ngay lúc này cô có chút giật mình Không ngờ từ dưới này nhìn lên trên kia Chính là mặt biển Mặt biển về đêm đẹp đến trung động lòng người Mỹ lệ mười phận So với ở trên bờ nhìn lên thiên hà Thật sự là còn đẹp hơn Cô mới hiểu ra vì sao Lại phải bái tạ ơn biển cả Khoan đa Có tiếng nói từ giữa đám đông đang đi lên Làm hai người đang chuẩn bị bái phải dừng lại Kẻ đi lên có mái tóc xoăn dài Với một đôi mắt màu tím tuyệt đẹp Đang nở ra một nụ cười Đám đông nhào nhào lại nhìn xem Kẻ nào dám cả gan phá hôn lễ của hai thần Đến khi nhìn thấy hắn ta Ai nấy đều trơ dẫu thấy khó xử Rùa thần đanh mặt lại Lạnh giọng mà nói Kỷ Vân Hạnh Người muốn làm gì Tao rùa à, dù sao ta cũng là con trai của tiên Hải vương, chẳng phải nên gọi ta một tiếng chủ nhân sao? Kỷ phấn hành ung dung như đang xem hội, nhưng ánh mắt của hắn lại quét qua người vũ sơ yến. Cô cảm thấy ấn lành chạy dọc sóng lưng, nhìn sang lạc trị ngư. Hắn vẫn không tỏ chút thái độ nào. Chùa thân cười dĩu nói. <cười> con trai của tiên Hải vương... Chỉ có một, là người mang họ lạc, đang đứng ở đây. Người không quan không hệ, mau về tử vụ vực của người đi. <cười> Các người đang chơi giấu bí mật gì, sợ hãi điều gì. Ta chỉ đến hội thăm anh trai hải thần của ta một chút thôi. Trong năm nay không ở hải giới, anh ấy đi du ngoạn ở đâu chị. Nghe kỹ vấn hành nói, đám đông lập tức xì xào bàn tán. Bọn họ giống như trời xem chuyện vui Còn chọn cho một người đại diện Đứng lên hỏi hãy thần à Xin hãy cho chúng tôi một lời giải thích Chẳng phải trong năm nay Ngày đều bế quan hay sao Sao bây giờ kỹ vấn hành lại nói gì thế Nè Các vị không cần khẩn trương Xin đừng làm loạn mặc cho rùa thằng nói Đám đông vẫn cứ nhào nhào lịch Không cẩn trương làm sao được Tung tích của hải thần là chuyện hệ trọng của hai giới Chúng tôi nhất định phải biết được Đang ở dưới sự bảo vệ của ai Để chúng tôi có thể ra sức công hiến Đúng vậy đó Các người đây là hành vi lừa dối các bộ tộc rồi Kỷ phấn hành đứng giữa đám đông Nở một nụ cười đắc ý Chỉ mới một chuyện Mà bọn họ đã phản ứng như thế Thì thêm vài chuyện đặc sắc kia nữa Không biết lạc trì ngư có thể kiên trì được bao lâu Lạc trị ngư vẫn không có động thái gì Làm kỹ phấn hành tưởng hắn Đã lực bất tổng tâm Chờ chết Cho nên lại nói tiếp Các tộc ở đây có điều không biết Hai thần này của chúng ta đã bị đánh cắp Vẫn Ngọc Không biết thân thể người kia Có thể trụ được bao lâu đây Lại thêm một câu khích bác đám đông Đại ý của bọn họ Chính là Lạc trị ngư một khi đã mất Vẫn Ngọc Không còn sức mạnh Thì không còn đủ tư cách làm thần của bọn họ Đến lúc này Lạc Trị Ngư mới bước tới phía trước thu khúc xương tan vào trong lòng bàn tay Nói Các người như hôm nay Có kẻ nào dám lòng quyền xàm ngôn Ngày mai bộ tộc đó sẽ bị trục xuất khỏi hạ giới Bốn thần về xuất quan Đã vâng ngư trị đón cô dâu Không hề xảy ra những chuyện như vũ công tộc nói Lạc Trị Ngư không thèm gọi tên của Kỷ Vấn Hạnh. Dường như hắn không thích gọi tên người khác cho lắm. Kỷ Vấn Hạnh đáp lại. <cười> Anh trai hải thần của ta, ngươi có thể đừng bị chuyện lừa các tộc ở đây hay không? Hải binh canh giữ đại hải đoạn đã báo cho ta biết. vừa mới đây thôi, đã bắt gặp ngươi ở trên thuyền của cô dâu. Lúc đi ngang qua, vừa dặn gặp phải quỷ nhận tấn công đó. Phủ sơ yến đổ mồ hôi hột Cô có cần phải nhỏ như thế này hay không? Hải mẫu cái gì chứ? Cứ tưởng gặp phải một mình Lạc Trì Ngư Đã đủ khổ sở rồi Vậy mà vừa mới gã xuống Lại bị cuốn vào vô vàng âm mưu Ngày tháng sau này của cô Không biết phải sống như thế nào nữa Nhưng Lạc Trì Ngư không chút giỏi giả Hắn nói Người đã nói như vậy Vậy thì bằng chứng đâu Quý nhận lại không phải do Lạc Trị Ngư Tại giết Mà Hải Mẫu là người trần mất thịt Không có khả năng giết quỷ nhện Lạc trì ngư Không giết quỷ nhện sao Vũ Sơ Yến đột nhiên nhớ ra cái gì đó Khoảnh khắc quỷ nhện bị đâm Ánh mắt nó nhìn cô thật sự quái lạ Trăng sáng nhất trong năm Trăng sáng nhất trong năm Kỷ Vấn Hạnh khẽ nhếu mày Nhưng hắn đã che giấu rất nhanh chóng Đám đông mới tạm lắng xuống, thì lại chạy vào một tên dị bạch. Hắn vừa vào tới, đã dòi quỳ rạp súng dập đầu mà nói. Hai thần thạ mạng, vì lúc đó thần quá lo lắng cho ngài, nên mới phải dù hại mẫu xuống tự vụ vực để lấy lại vẩn ngọc cho ngài. Thần tổ đáng một chết, xuất nữa đã làm hại hải mẫu rồi. Tranh đấu nội bộ quá sức kịch tính rồi. Bổ Sở Yến giống định làm trụ cột cổ, chống sau lưng Lạc Trì Ngư. Hoặc đợi hắn bị bọn kia phanh thây, cho cô sẽ được về lại trên bờ. Nhưng hiện tại đã liên lụy đến cô, không thể chỉ đứng đây chờ chết. Dù sao cô vẫn cảm thấy Lạc Trì Ngư kia thực sự không phải dạng người dễ bị phanh thây như thế. Đợi cho đám đông lại ồn ào, Vũ Sở Yến cầm lấy một cái ly thủy tinh rồi ném choạn xuống sàn. Tiếng của hai loại thủy tinh Vàng lên đau đầu nhức tay Đám đông ai nấy ngừng nói Lập tức dồn ánh nhìn về điện chính Vũ sư yến lấy tay kéo phăng cái mạng chê mặt xuống đất Rồi nói Kẻ nào dám vu khống cho ta Ngươi Ngươi đã bị ai mua chuột Vũ sư yến chỉ tay về phía dị bạch đang quỷ Sắc mặt cô đanh lại Dồn hết sức sự giận dữ lên Dị bạch không ngẩn đầu Chỉ trung trễ nói Hải Mẫu có, có thể hoảng sợ quá K Khi đã quên Quên khi đó đi Không đợi gì Bạch nói hết Một cái ly thủy tinh nữa Bay thẳng vào đầu hắn Là vũ sơ yến ném Hổng sực Ngươi lại dám nói đầu óc ta đần độn sao Ngươi nói Hải Mẫu đần độn Vậy chính là nói biển cả mênh mông này đần độn Chọn một cô dâu đần độn cho Hải Thần sao Hôm nay Không những một mình ta làm nhân chứng Ta còn đưa thêm một nhân chứng nữa tới Ta sớm biết cô trành mà xảo trá Không ngờ lại tới mức độ này Chứ dựa vào lời nói của một con người như cô Những bộ tộc ở đây có thể tin cô sao Dựa vào cái gì chứ Chị Bạch lúc này Ngẫn đầu đấu khẩu chi vụ sơ yến Cô cười lạnh một cái Cô liếc nhìn sang Giang Vi Đang đứng ở một góc Dứt khoát mà nói <cười> Dựa cháu ta là hải mẫu. Di Bạch kia không ngờ còn đưa cả con trắng kia xuống để làm chứng. Vũ Sơ Yến đưa tay trái của mình về phía trước. Vòng ngọc về với biển cả, phát sáng vô cùng đẹp đẽ. Đợi đám đông nhìn đủ, cô mới lại nói tiếp. Các người hôm nay tin tưởng lợi của hải mẫu, hay lợi của một con cá tinh này? Chùa thần sớm đã lĩnh hội được khả năng xoay sở của Vũ Sơ Yến Nên ông khá hài lòng Chỉ có Lạc Trị Ngư lần này E là phải nhìn cô bằng một con mắt khác Đám đồng phía dưới xì xào bàn tán một lúc Sau đó khôn người nói Chúng tôi nguyện theo hải thần Vì hải giới mà công hiến hết sức Vũ Sơ Yến vẫn tắc mắc dị sao Chuyện cứ như thế Mà kỹ vấn hành và dị bạch Đi khỏi một cách bình an vô sự như vậy tôi rằng Lạc Trị Ngư lúc ấy ở Điện Chính Đã nói qua hôm nay là ngày vui của hải giới Nếu như sát sinh sẽ không may mắn Thậm chí là chọc dần miễn cả Nhưng cô căn bản không tin Bởi vì dễ mặt của kỹ vấn hành lúc đó Vô cùng kiêu ngạo Không giống như được xá tội Chỉ sợ sau lưng hắn Có một thế lực nào đó chống lưng Mà ngay cả Lạc Trị Ngư Cũng không dám động vào Sau khi bái tạ biển cả, Lạc Trị Ngư đã sai người đưa Vũ Sơ Yến nhốt vào trong phòng. Nói là một căn phòng, nhưng thực chất xung quanh toàn là bằng nước. Làng đã được đưa vào đó trước. Lúc Vũ Sơ Yến vào, nó cuốn quyết hỏi cô. Cô chủ à, cô không sao chứ? Cô làm em lo quá. Ừ, tao không sao. Em không sao chứ? Bọn họ có làm khó em hay không? Bọn họ không làm khó cho em cả. Cô chủ đừng lo lắng. Vũ Sơ Yến lo cho Lan còn hơn cả thân mình. Dù duyên vô cớ, một con người êm đẹp sống trên bờ lại bị liên lụy xuống nơi này. Cô nhìn thấy bên ngoài có ánh trăng đang chiếu mờ nhạt vẫy tay gọi một thị nữ gần đó. Ai màu có gì căng dặn? Thị nữ không người cung kính hỏi. phủ Sơ Yến đưa tay định chạm vào tượng nước. Không ngờ rằng chiếc vòng ngọc kia đầy lợi hại như vậy có thể chẻ xuyên cả tượng nước. Bước khẳng trang ngoài, với ánh mắt sợ sệt của thị nữ. Cô hỏi, xung quanh đây có nơi nào nhìn thấy được Trăng hay không? À, cách đây 100 m bên cạnh Phục Sinh Trì. Ở đó có một mái đình ninh giao từ đó nhìn lên có thể thấy tròn mặt Trăng. Thị nữ tuy rằng có chút ái ngại, nhìn vũ sơ yến trời khỏi căn phòng, nhưng cũng không hề dối trá nửa lợi. Vũ sư Yến bỏ lại Lan trong phòng Cô đi nhanh như chạy Về phía mà thị nữ đã chỉ Phục sinh trì kia là một cái hố nước nổi lên giữa đáy biển nước bên trong có màu xanh đậm Đang sôi nhẹ nhẹ Không biết thứ nước đó được dùng để làm gì Bên cạnh hố nước thật sự có một máy định Tùy vốc chán trông giống như máy định Nhưng toàn làm bằng thủy tinh trong suốt Bên trong định đặt một bộ bàn ký Trên bàn có một viên ngọc sáng choăn như đang hấp thụ ánh trăng kia dạo. Vũ Sơ Yến chậm bước chân, từ từ đi vào trong. Chưa bước vào, cô đã ngỡ ngàng tột độ. Trăng thanh gió mát chính là dùng để miêu tả lúc này đây. Trước khi đến đây, cô luôn nghĩ rằng Hải Cung nhất định sẽ là một nơi tối tâm, lạnh lẽo, quanh năm không thấy ánh sáng. Nhưng bây giờ xem ra không giống những gì mà người đời đồn đại. Ánh trăng nhìn từ nơi này to tròn vành vạnh Bởi vì đã sôi qua một lớp nước Nên càng trở nên đẹp đẽ lạ mắt Nhưng trăng giống gì đã lạnh Nay lại càng lạnh lẽo thêm Đêm nay giờ này Trên ngọn núi cao vời vợi kia Tô Mục Dương đang làm gì? Liệu hắn có nhớ tới cô chút nào hay không? Hay đang mở hội ca múa vui vẻ Cùng những người đẹp ở trên núi? Nếu hắn làm như thế cũng tốt Vậy cô sẽ không còn ái náy gì cả Nhưng tô mục dương mà cô quen biết Giống không phải hạ người như vậy Hắn là kẻ mang đầy lòng trắc ẩn Hắn là một thánh nhân Trong lòng hắn không có tạp niệm Dục vọng Vũ sơ yến như đang say trăng ngỡ ngơ Thì lúc này một vật nhọn nào đó Sượt ngang qua tầm mắt cô Kèm theo sau đó là một tiếng kêu la thống khổ Cô mở bừng hai mắt Dỗ dịp với tiếng kêu la kìa Thì Ô thôi Cảnh tượng giết quỷ nhện ở trên biển Đang được tái hiện lại Cô giật mình nhìn về hướng ngược lại Tìm chủ nhân của vật nhọn đó Tô Mục Dương Bủ sơ yến nhìn trỏ mồm một Một hình ảnh Tô Mục Dương đứng trên đồi hoa mẫu tử Hắn mệt nhoài đứng dưới ánh trăng Bàn tay đang đỡ lấy bên sườn của mình Báo từ chỗ bên sườn ấy không ngừng chảy xuống Vũ sơ yến hốc hoảng nhìn dịp phía quỷ nhận Vật đâm trên ít hậu của nó, nhìn như một cọng xương xượng. Cộng xương đó dính đầy máu đỏ, đối lập với máu của nó. Tô Mục Dương đã trút xương sườn của hắn để giết quỷ nhện. Vũ sơ yến kiếp đảm đưa tay bụng miệng, ngăn tiếng nất trong cổ hồng. Nhìn Tô Mục Dương từ từ quỷ xuống, cô nất không thành tiếng. nước mắt cứ thế rơi ra, thao đớn tột cùng. Ngày lúc này, Vũ Sơ Yến im lặng đi Cô nghe thấy có tiếng động phát ra từ chỗ hậu nước Cô vẫn bơm miệng để không phải hét lên khi gặp thứ gì đáng sợ Đến khi quay lại, cô mới thấy quyết định của mình thật sáng suốt hồ nước màu xanh đậm kia lúc này đột nhiên sâu lên dữ dội Sau đó từ trong hồ ló lên những thứ chi chích Chỉ trong chớp mắt, những thứ chi chích đó đã ló cao lên Sau đó vùng vẫy như muốn thoát ra ngoài Bụ sư yến trung chân chạy không nổi Đợi mãi chẳng thấy thứ đó bò hẳn lên Mà chỉ thấy tự xung quanh Không biết ở đâu Có vô vàng tấm mặt nạ da người Những tấm mặt nạ da người ấy cứ bay lơ lửng Lơ lửng Chẳng mấy chốc dán đầy vào ngôi định Sau khi mặt nạ dán kính xung quanh Thì cái thứ chi chích dưới nước Mới bắt đầu chui vào Vũ Sơ Yến cảm thấy ngứa ngái kinh khủng Những thứ chi chích ấy Như động vào da thịt cô Vô cũng khó chịu Người đâu? Người đâu? Dường như tiếng của cô chỉ vang vọng trong vòng vây này Không thoát ra ngoài được Cô ngạc thở Mắt cũng sắp mở đi Định lấy hai tay ôm chặt cổ mình Nỗi tuyệt vọng nhanh chóng ập đến Vây hãm cô trong tự chết Cô cảm thấy chưa bao giờ thèm muốn cái chết đến như vậy Xúc sinh Dám lòng hại cả hai mẫu sao Một dòng nối ấm áp vang lên Dần kéo vụ sơ yến trở về thực tại Cô mở mắt ra Cảm thấy hô hấp cũng trở nên dễ dàng Những chiếc mặt nạ gian người Cùng thứ chi chích kia Đã biến mất không còn nữa Nhìn sang phía hồ nước Cô nhìn thấy một bóng lưng Đang đánh con vật nào đó Sơ yến không ngăn nổi tò mò Mà vòng qua xem thử Thì ra là một con chuột bạch hoa Đang bị gõ vào đầu kêu lên yên ng é Người nọ nhìn thấy cô Thì vội ngẩn đầu Trồi khơm người nói Đã làm cho hai mẫu quan sợ Là sơ xuất của họ thật Anh... Anh là ai vậy? Người nọ mặc bộ đồ tư lụa màu trắng Kiểu dáng giống như đại đa số những người dưới đây Nhưng lại có những điểm nhấn vô cùng độc đáo Hơn nữa bên tai có đeo hoa tai hình vây cá Kiểu dáng rất giống với cô gái gọi là Hải Ly Xuất hiện ở núi Xuyên một hôm đó Chắc chắn là một người có chức vụ lấn Hạ thần là chú Phục Sinh Đại tướng của Hải Giới Hôm nay tuần tra đến đây Vô tình gặp hại mẫu bị họa tí này vẫy khốn trong ảo chắc Chú Phục Sinh đáp lời vụ sơ yến Hán dường như không dám ngẩn đầu nhìn thẳng vào cô Sơ yến cũng không nhìn rõ mặt Chỉ thấy dáng người tương đối vừa vặn Không nhã nhặn thư sinh như tô mục dương Không phong trần vững chảy như lạc trị ngư Cũng không hoa mỹ như kỷ Vân Hạnh Áo giác sao? Là con vật thì đã gây ra hả? Cô chỉ cho con chuột nhỏ xíu màu trắng đớm hoa Chỉ bằng cổ chân chu phục sinh gật đầu Đúng vậy Nó là thú giữ phục sinh trị Cho hải thần Đây giống là hộ nước thần Và ngôi đình kia chỉ một mình hải thần giàu được Nếu như người khác đi giàu Sẽ bị nó đưa vào ảo giác Tự trong ảo giác Người đó sẽ sinh ra tuyệt vọng mà tự tử Nhưng có lẽ nó đã chậm tin tức Không biết ngài là hải mẫu Nên đã mạo phạm ông ngài trọng lượng bỏ qua cho nó Phục sinh trị Chu phục sinh Hai cái tên này cũng giống nhau quá đi Vũ Sư Yến bất chắc cảm thấy chu Phục Sinh này không phải là người xấu về sao chắc chắn Có thể tìm hắn giúp đỡ Cô xua tay, cười cười nói <cười> Không sao, không sao đâu đó làm việc rất là tốt Là ta đã đường đột rồi Ta đi trước đây Đại tướng có dịch tuần tra của ngài đi Ai bầu sinh đợi một lắc Đù cười trên môi Vũ Sư Yến Đổi thành nụ cười khổ Cô đứng lại, chậm chậm quay đầu hỏi à, Có chuyện gì sao? Không biết là ai đã chỉ đường cho ngài đến đây? Chú Phục sinh cảnh giác hỏi Phụ sơ yến chói Là ta nhàm chán quá nên tự đi đến đây? Không đúng Cái, cái gì không đúng? Vũ sơ yến bị Chu Phục sinh dọa hoảng rồi Chú Phục sinh đột nhiên nhắm hướng câu định đi Mà trảo bước nhanh Hắn vừa đi vừa gấp gáp nói Đường đến đây giống không thể nhìn thấy Kẻ chỉ đường cho ngài Nhất định là gian tế của vụ công tộc rồi cái, cái gì? Cái gì tộc? Vũ sư Yến chạy theo phía sau chu phục sinh Bây giờ chỉ cần nghe tới ba chữ vụ công tộc Là sẽ khiến cho cô lắp bắp Quay về căn phòng kia Thị nữ chỉ đường cho vụ sư Yến Vẫn còn làm việc xung quanh đó Chú Phục Sinh tới chỗ Hắn quay đầu nhìn lại cô Cô dò dã lấy tay chỉ vào thị nữ Chú Phục Sinh thân thủ rất nhanh Làm việc cũng rất dứt khoát Hắn biến từ trong tay ra một cây trượng Cứ thế chỉa thẳng vào bùng thị nữ kia Thị nữ chết trong mụ mịch Bị chu Phục Sinh xiên như xiên cá nướng Chất đội ai oán Thị nữ kia Vốn đinh ninh tràn vũ sơ yến Không thể thoát khỏi ảo ảnh của hòa tí Càng không ngờ được rằng lại gặp phải tên Chu phục sinh này Cô ta quả thật không có mưu đồ gì lớn Chỉ là đố kỵ với vụ sơ yến Muốn cô chết đi mà thôi Có ai sau khi hãm hại người khác rồi Mà vẫn ung um dung đứng đó Đợi người ta quay lại trả thù hay không Với cái đầu óc đó Mà cũng mơ tưởng vị trí hại mẫu Thật là hết nối nổi mà Vụ sơ yến đi vào trong căn phòng kia Thầm cảm thắng chu phục sinh này Không hổ là đại tướng của hải giới Làm việc quá sức nhanh chóng Và gọn lẹ Chú Phục sinh chẳng mảy mai để tâm Tới sinh mạng của nữ hậu kia Đối với hắn Giống như đây là công việc mỗi ngày đều làm Không quan tâm nạn nhân đau đớn ra sao Hắn chỉ quan tâm làm cách nào Để hoàn thành nhiệm vụ Một cách tốt nhất Trước khi đi Chú Phục sinh còn không quên kiểm tra xung quanh một lần Rồi mới nói Chỉ cần hại mẫu ở trong căn phòng này Thì sẽ tuyệt đối an toàn Hạ thần xài hải binh đến tăng cường cánh gắt cho ngài Nói xong Cũng không cần vũ sơ yến gật đầu Hắn đánh lùi người đi mất Cô cứ ngồi trong căn phòng đó Không biết qua bao lâu Lan đã ngồi ngủ ở bên cạnh từ lúc nào Có lẽ bởi chị còn quá nhỏ tuổi Nên Lan không lo lắng quá nhiều Ngay lúc này Đột nhiên cô nghe thấy tiếng khóc thúc thích của phụ nữ Cô quay đầu tìm kiếm Nhưng không thấy bất cứ thứ gì Cứ tưởng rằng sẽ lại gặp phải loại ma quỷ kia nữa Nhưng một lát sau Cô nghe như ai đang khấn phái Phủ sơ yến giọng tay hết cỡ Một lát sau mới hiểu ra Là dân làng đang khấn phái trong đệnh hải thần Lại còn có chuyện kỳ diệu như vậy sao Thì ra hải thần có thể nghe được dân lạng cầu nguyện ở đây. Chỉ là tiếng khấn phái ngày càng nhiều. Đại ý nói rằng, nay hải thần đã cưới được hải mẫu về với biển. Liệu có thể để cho bọn họ nhìn thấy mặt con gái của mình lần cuối hay không? Cho dù chỉ là một cái xác, cũng thỏa lòng nhớ nhung bao lâu. Không ai cho lạc Trì ngư. Lúc này trong người hắn đã có chút men trụ. Bạn đi tiệm cô dâu của hắn. Vũ Sơ Yến đã từng bị tế thần, từng chứng kiến cảnh cha mẹ đau đớn, đưa tiễn con gái về biển cả mênh mông, mà không biết bao giờ mới có thể được gặp lại. Hơn ai hết, cô thấu hiểu nỗi đau buồn, những lời cầu sinh trong vô vọng đó. Vũ Sơ Yến đang mặt mày nặng nề lại gặp phải lạc trị ngư đang lão đảo đi vô. Không biết hắn là để qua mắt ai, chứ vừa chào tới, đã ngã nhào cho ôm lấy Vũ Sơ Yến. Cô đang hồi tức giận Thì làm gì nghĩ đến việc khác Cô cứ thế đẩy Lạc Trị Ngư ra Còn hung hăng tác cho hắn một cái Lạc Trị Ngư bị đánh Tỉnh cả trụ luôn rồi Hắn quát mắt nhìn cô Tạm thời chưa nghĩ ra Vì sao bản thân lại bị đánh Là ngài Ngài sao có thể làm như vậy Lạc Trị Ngư vẫn chưa thôi hoang mang Đã nghe thêm một câu hỏi Không hiểu gì từ Vũ Sự Yến Hắn tức giận gạo lên Ta làm gì Người phụ nữ giả dối này Ngươi đừng có phát điên như vậy chứ Vũ Sơ Yến cũng tự cảm thấy Cô chưa hội tội Đã dội đánh người Nhưng mà bây giờ sao có thể cứu vãn Đã nổi tiếp Hơn 100 năm nay Ngài luôn bắt làng Bũ Trạch Và hiến tế trên nữ mỗi năm Hơn 100 mạng người chết oan chết ức Hơn 100 nhà đau bụng mất con Chứ để làm gì? Để tìm lại phiên ngọc vớ vẩn của ngài thôi sao? hiện tế cái quái gì chứ Người phụ nữ điên này Lạc trị ngư lãm bẩm Rồi quay lưng bỏ đi Hắn vừa về đến vân ngư trị Đã cho gọi trùa thần Và chu phụ sinh đến Hai người họ cảm thấy Nửa đêm mà lạc trị ngư không ở trong phòng cô dâu Lại gọi bọn họ đến Thì quả thật có chút không bình thường Hiến tới trên nữ cái gì? Lúc ta không có ở đây Các người đã làm loạn gì vậy? Họ còn chưa vào tới nơi Đã nghe Lạc Trị Ngư quát tháo Thần rùa dội giả khơm người Nói qua một lần Về tục lệ hiến trình nữ hơn trong năm qua Nhưng mục đích chỉ vì tìm lại vẫn ngọc cho Lạc Trị Ngư mà thôi Hắn giận sôi lên Đập bạn một bắt Đây là chủ ý của kẻ nào? Chú Phục Sinh từ phía sau thần rùa bước lên Không người nói Là ý của Hà Thần Lúc đó chị quá lộ lắng Bất đất chị Hà Thần đành đưa ra chủ ý này Bởi vì chúng ta không thể lên bờ tự do được Thật sự là không còn cách nào khác <cười> Hay Người hay lắm chú Phục Sinh Thấy ta mang tiếng ác còn chưa đủ hay sao Lại gieo thêm tiếng ác cho ta Giờ thì hay rồi Đám trinh nữ kia đều mập ôm cho sao ta còn không biết. Lại bị dân làng đồn đại là hung thần ác quỷ. Ai đấy cũng tránh xa kìa. Chú Phục sinh cúi đầu nghe mắng. Hắn len lén nhìn thần rùa với khuôn mặt tội nghiệp. Kỳ thật chủ ý kia là do hắn gợi với thần rùa. Nào ngờ ông ta lại tích cực hưởng ứng như vậy. Con làm trầm rộ lên, tạo thành một truyền thuyết đáng sợ. giờ thì hay rồi, mình hắn bị mắng thôi. Chú Phục Sinh ngỏ ý trong mắt rằng Liệu có nên nói ra việc phóng tác này Là do thần trùa làm hay không Nhưng hắn đã nhận lại Một ánh mắt cảnh cáo từ thần trùa Chết một còn đỡ hơn chết hai Dù sao thì thân thể Của chú Phục Sinh không bị thương được Còn thần trùa tuổi cao sức yếu Sợ rằng một cân thịnh nộ Của Lạc Trị Ngư Thì sẽ tan sát mất Vũ sơ yến ngày đêm nôn nóng Đợi Lạc Trị Ngư đến lấy Vẫn Ngọc đi Mặc dù cô lờ mờ biết được, việc lấy vẫn ngọc là phải dùng cách thức giao hợp. Cho dù cô cảm thấy chuyện đó hết sức tội tệ, nhưng thả đến sớm rồi thôi, để cô đỡ phải lúc nào cũng nôm nớp lo sợ. vào sáng ngày hôm sau ngày trước dâu, Vũ Sơ Yến được đưa đến một biệt cung hoa lệ. Tuy rằng không thấy đám rùa thần, nhưng lại có rất nhiều thị nữ và hải binh bảo vệ hậu hạ. Nghe các thị nữ nói lại, Hải giới thiên về kiểu cá lớn ăn thịt cá bé. Tính tình tàn bạo, ăn uống lộn xộn. Nhưng đồ ăn của bọn họ tuyệt nhiên không có một chút thịt cá nào. Mỗi ngày hai bữa chỉ cơm trắng và tạo biển. tôi vậy tạo biển được chế biến thành nhiều món nên cũng khá là ngon. Nếu nói không quá, đây chính là ăn chay rồi. Đã 10 ngày rồi vẫn không thấy Lạc Trị Ngư đến. Có lẽ hắn bận trộn xử lý tàn dư lúc hắn không có ở đây. Biệt cung rộng trải, khung cảnh lại đẹp, nên Vũ Sơ Yến không đến nỗi sống dở chết dở như cô vẫn tưởng tượng lúc chưa rất dâu. hả giới không phân ngày đêm, chỉ là những lúc thấy mặt trời và trăng chiếu xuống nước mới biết đâu là ngày, đâu là đêm. Ngày thứ 11, Vũ Sơ Yến cùng Lan đi đến một vườn hoa ở cuối biệt cung. Trên đời có rất nhiều thứ kỳ lạ mà người ta không biết hết được. Dưới nước này, Vậy mà lại có hoa Những khóm hoa màu xanh, màu tím Với hình dáng kỳ lạ Đang thì nhau khoe sắc Vũ sợ yến rất cẩn thận Trước khi hái hoa Đã hỏi thị nữ ở gần đó Hoa này ta có hái được hay không? Thị nữ khôm người nói Hoa này không đọc Hai mẫu có thể hái? Cô nhón chân Đưa tài muốn hái khóm hoa màu tím thì bất ngờ nhìn thấy phía bên kia vườn hoa xuất hiện một bóng người. Cô dừng lại muốn nhìn kỹ hơn, thì thấy trên bóng người đó toàn là dồi bọ và những sinh vật trơn tru khác phải lấy. Cô giật mình lùi về sau, Lan vội tới đỡ cô. Cô chủ ơi, làm sao vậy? Bên kia dường như có một con quỷ đó. Cô cẩn thận dắt Lan lùi vào mấy bước, không dám chỉ về phía đó. lang lại rất tò mò trước sự căng ngăn của cô. Mà nhìn một cái à, Cô chủ à Bên kia hoàn toàn là một người phụ nữ xinh đẹp mà Nghe Lan nói Cô mới dám ngỡn đầu lên mà nhìn Bóng người lúc nãy mà cô thấy Mình đầy dòi bọ Bây giờ trở thành một người phụ nữ trung niên Bà ta mặc một bộ đồ tư lụa màu tím Trông rất sang trọng và phi phạm Mái tóc trắng xoả dài chấm eo Trên tai đeo hoa tai hình dáng tựa như vây cá Nhưng không phải Nhìn kỹ lại Hoa tai kia dường như là vây thuận luộng Dám đeo vây thuận luộng Chứng tỏ bà ta thân phận không thấp Tuy rằng nhìn từ xa Nhưng có thể đoán đây là một đại mỹ nhân Vũ Sơ Yến lại không muốn dính dáng với bất kỳ kẻ nào ở dưới hại cung này Cô liền kéo Lan muốn đi khỏi Nào ngờ còn chưa đi được Đã thấy bà ta quay đầu Tró tràng dáng vẻ xinh đẹp kia đã biến mất để lại thân hình đầy dòi bọ, đến khung mặt cũng một trửa chi chích đầy những thứ đó. Dự cảm chẳng lành, cô lập tức kéo lang bỏ chạy đi. Tiếng sọt soạt vang lên phía sau lưng càng lúc càng gần. Có hai thứ trơn tru đã quấn lấy cổ chân của họ mà kéo lại. Vũ Sơ Yến và Lan đồng thời nhả dập mặt xuống đất. Cô quay lại thì thấy những thứ trơn tru kia đã bò đến bụng của mình. Chúng vậy hoành lấy người cô mà siết chặt. Cô vội nhìn qua phía làng. Thấy thứ trần trụi đó đã quấn tới đầu như một đoàn bánh tét. Đoán chừng làng muốn vùng vẫy kêu cứu cũng không được. Vũ Sở Yến nhìn thấy bóng người đó, không ngừng liên tục tuôn ra những thứ ghê tởm và bò về phía này. Cô thật sự muốn nôn, nhưng hoàn cảnh lại không cho phép. Thứ nhầy nhụa đó đã bò tới ngực của cô. Nhìn gần, Trên lớp da nhạy nhụa như mọc ra hàng ngàn con mắt trong vô cùng tổn lộn Nhưng thị nữ hải binh xung quanh Thì không hiểu vì sao lại đứng yên như trời trồng Giống tưởng rằng mình lại bị đưa vào ảo giác Nhưng cảm giác nghẹt thở này Đúng là chân thật quá đi mất Nếu cứ chờ Chắc sẽ bị quấn thành đoàn bánh tét giống lan mà thôi Nên dù có ghê tổm như thế nào Cô vẫn phải thử dùng tay kéo thứ đó ra Nào ngờ lúc cô ra sức kéo mớ nhạy nhụa đó Chiếc vòng trên tay cô đã chạm vào chúng Chiếc vòng ngọc ấy từ lúc đưa cô đến đây Chưa hề biến mất Thậm chí còn phát sáng Và trông đẹp đẽ hơn Mớ nhạy nhụa bị vòng ngọc đụng phải Đã trích lên Như thể đang bị cắt tiết Bọn chúng hoang hoài Từng chút từng chút một bò khỏi người của cô Người phụ nữ đầy dội bỏ kia Sau khi thấy mớ nhạy nhụa Sợ hãi bò dậy, đã nhìn chiếc vọng trên tay của Sơ Yến. Bà ta biến lại thành hình dáng xinh đẹp, câu mại, rồi đột nhiên vung chiếc trôi trong tay, quất dịp với cô. Sơ Yến bò tới, kéo lang đã được thả ra, cố tình tránh né ngọn trôi. Tiếng trôi vung phúc trong nước, nghe tê dại cả hai tay. Sơ Yến chỉ có thể bịch tay nhắm mắt mà hứng đòn, nhưng tiếng trôi kia dừng lại và không hề dán xuống. Cô len lén mở mắt ra Nhìn thấy bóng người mặc độ đen Đang đứng trắng phía trước cô Bò ra xa một chút Vũ sư yến mới nhìn thấy Người đang bắt tròn ngọn trôi kia Chính là Lạc Trị Ngư Lạc Trị Ngư lạnh mặt Nhìn người phụ nữ đang cố kéo ngọn trôi về Hắn nói vô cùng tộc mẫu Bà đừng quá phận Cho dù cô ta có phế như thế nào đi chăng nữa Thì vẫn là nữ chủ nhân của hạ giới này Bà gặp cô ta vẫn phải cung kính gọi một tiếng là hại mẫu Chứ không phải hỗn xược dùng trâu đánh người như vậy đâu Vũ công tộc mẫu Vũ sơ yến lúc này mới nhìn về người phụ nữ đó Làn da bà ta trắng đến đáng sợ Từng đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt đó Giống kỵ vấn hành như đúc Người phụ nữ tóc trắng tuyệt đẹp kia Là mẹ của kỵ vấn hành sao Lạc trị ngư nói xong Thì ném trả dây rôi lại cho bà ta Sau đó nắm lấy cổ tay sơ yến kéo đi Dù cô có muốn ngoái đầu lại nhìn Cũng không dám Lạc trị ngư này chưa biết lúc nào sẽ phát điên Mà cắn cho cô một cái <cười> Con người hà đắng Tiếng bà ta ngạo nghẽ vang lên ở phía sau Lạc trị ngư quay đầu lại Giấu trong ánh mắt một tia sát khí Hắn nói Bà khen tệ với con người đi Bởi vì bọn họ đều được làm hải mẫu Còn cao quý như bà Cũng chỉ có thể sinh con Quang mà thôi Vũ Sơ Yến không quay đầu nhìn Cũng biết sắc mặt của bà ta lúc này trông như thế nào Chỉ là không thể ngờ rằng Lạc Trì ngư này Lại có thể nói ra những lời đó Con người hạ đẳng Xứng với người lắm Hải thần à Lạc Trị Ngư không đếm xịa nữa Mà lúc này các hải binh Và thị nữ đều đã hoạt động trở lại Lan vội vã đi theo phía sau hai người Lạc Trị Ngư càng đi càng nhanh Vũ Sơ Yến vừa vùng vẫy Vừa khó chịu nói Mà buông ra Ngày làm ta đau đó Hắn không buông Hắn nhìn Vũ Sơ Yến một cái Chỗ dứt khoát ôm cô lên bằng một tay mặc cho cô ra sức vẫy đạp em muốn làm gì Vũ Sơ Yến bị ném lên giường Phản ứng đầu tiên của cô là bò sát vào cuối giường Tuy cô biết rằng chuyện này giống không thể tránh khỏi Cô chỉ là một con người yếu ớt Không có sức phản kháng Nhưng đến bất thình lình như thế này Khiến cô không tránh khỏi hoang mang Mà trong giải mặt của Lạc Trị Ngư lúc này Cũng không phải là đang hưng phấn gì cho cam Mặt hắn chỉ thiếu điều nhăn nhúng lại Như cái quạt giấy gấp mà thôi Hắn phi thân lên giường Nhìn Vũ Sơ Yến mà nói Ta lấy lại vận ngọc Lạc Trị Ngư đè được Vũ sư Yến ra dưỡng Dùng chân hắn khóa chân cô lại Hai tay hắn bào lực Giữ chặt lấy khuôn mặt cô Sau đó kề môi hắn vào môi cô Không hiểu sao trong lòng Vũ sư Yến trối bởi Một cảm giác xót xa dân lên Có trời mới biết Lạc Trị Ngư muốn làm cái gì Hắn cứ như mèo vần chuột Vờn mãi chẳng ra được cơm cháo gì Môi người ta còn chưa hôn được Đến quần áo cũng chẳng buồn cởi Nói chi đến việc giao hợp chứ Mai mà Vũ Sư Yến lúc này còn đang bận đau buồn Chứ nếu không chắc cô phải nguyện chủ hắn giả man lắm Lạc Trị Ngư còn chưa làm được cơm cháo Lúc này có một hải binh đã chạy vào bám báo Lạc Trị Ngư trời giường Sửa sang quần áo rồi có chút bực bội hỏi Có chuyện gì? Hải bên lúc này mới len lén nhìn vũ sơ yến Đang nằm trên giường Chiếc quần áo sọc sạch Thì hoảng sợ nói Bỗng hại thần Người của vực tử vụ Đã tấn công lên núi xuyên mộc à, Sơn thần đâu? Sơn thần bị thương dẫn chưa khỏi hắn Mặt báo nói núi xuyên mộc có phản đồ Một giàu bộ tộc đã cấu kết với vật tử vụ rồi Lạc trị ngư giật giật đuôi mày Vũ công tộc Đám chích tiệc này Đi Triệu tập hải binh cùng ta lên núi Vũ sơ yến từ lúc nào Đã nhảy khỏi giường Ý độ muốn chạy Lạc trị ngư vẫn không quên cô Hắn quay lại nói với một thị nữ Canh giữ hai mẫu trong phòng Không được phép trong ngoài Lạc trị ngư bước ra khỏi phòng Vũ sơ yến chạy phía sau đã bị hắn vùng tay đóng cửa. Cô đụng đầu vào cánh cửa. Cô nhìn bóng dáng Lạc Trì Ngư đi khuất, liên tục lấy tay đập cửa. "Lạc Trì ta ta ra." Ngư!" cầm ngọc trên tai cô va chạm với cánh cửa, tiếng căn phòng vang vọng đến méo mó. Lang và các thị nữ trong phòng đều quỳ rạp xuống đất bịt tai đau đớn. Vũ Sở Yến nhận ra điều đó, cô chỉ dùng tay phải đi đập, đập một lát thì cũng thấm mật. Cô cũng chẳng thể kiều khóc mãi, cô quay lại dựng, gọi Lan xem vết thương trên trán của mình. Kỳ thật cú đụng kia khá là mạnh, lúc ấy cô còn cảm thấy rất đau. Nhưng hiện tại không có bất cứ dấu vết bầm tím nào. Có lẽ đây là một loài đại ngộ mà hải mẫu có được, nên cũng không nghĩ nhiều nữa. Vũ sơ yến trèo lên giường nằm, cô vẫn suy nghĩ về việc vũ công tộc mẫu kia. Không lẽ bà ta chỉ đang lợi dụng cơ hội giữ chân lạc trì ngư để bọn họ kéo nhau lên núi sao? Vũ sơ yến không biết đang nghĩ đến điều gì. Cô gọi một thị nữ tới, cho hỏi Ngươi có biết một ngày với hạ giới này Là bao nhiêu ngày trên bờ hay không? thì nữ ngu ngờ Cố nhớ lại cái gì đó Một lát mới nói Thưa Thần chưa lên bờ bao giờ Nhưng nghe đại tướng nói một ngày ở đây Bằng một tháng trên bờ Phụ sơ yến thoáng kinh ngạc Cô đã biết thời gian ở đây Dài hơn ở trên bờ Nhưng không ngờ lại dài hơn nhiều tới như vậy Nói như thế Hắn là Tô Mục Dương đã bị thương gần một năm rồi, nhưng vẫn chưa khỏi. Cũng phải thôi, thiếu mất một xương sườn há có phải là chuyện nhỏ đâu. Vũ Sơ Yến không hiểu Tô Mục Dương, thiếu nợ Lạc Trị Ngư điều gì? Đáng để cho hắn trút mất một xương sườn sao? Cô thật sự không hiểu mối quan hệ của bọn họ là như thế nào? Lạc Trị Ngư vì sao khi nghe tin Tô Mục Dương gặp nạn lại khẩn trương tới như vậy? Hai người bọn họ thật sự không hề bị vướng mắt bởi cô Bởi vì bọn họ đều là thần sao Là bởi vì bọn họ phải cai quản một vùng đất Cho nên mới như thế sao Vũ Sư Yến giống không thông minh Cũng không xinh đẹp Nhưng cô rất lý trí Biết lấy chuyện lớn làm trọng Nếu như cô đã gã về hải giới Đã gánh trách nhiệm của cả làng Vũ Trạch Thì đương nhiên cô không thể tùy hứng Nếu lỡ chọc giận lạc trị ngư Hắn sẽ phát điên lên Mà dẫn nước phá tan cả làng mất Là bởi vì hiểu chuyện như thế Nên Vũ Sơ Yến mới được chọn làm cô dâu Hải Thần Trăng Tuy rằng như vậy Nhưng Vũ Sơ Yến vẫn không thể không lo lắng thấp thổn Một phần là lo lắng cho Thô Mục Dương Một phần lo cho Lạc Trị Ngư Vẫn chưa lấy lại được Vẫn Ngọc Phần còn lại lo cho cha mẹ của cô Và làng Vũ Trạch Đại tướng chưa vụt sinh đâu Gọi hắn đến hậu tống ra lên bờ Vụ sợ yến trong lòng không yên Cô không thể ngồi chờ mãi như thế này Thị nữ khơm người nói Bấm hai mẫu Đại tướng không thể chờ có hải cung Đó là mệnh lệnh Rùa thần đâu Rùa thần đã theo hải thần rồi Bây giờ chỉ có thần thôi Một giọng nói nữ từ đâu đó vọng vọng Vụ sợ yến quay đầu tìm kiếm Là kẻ nào Từ trong đám sang hồ Đi ra một người phụ nữ Bóng dáng này vô cùng quen thuộc Cô thốt lịch Hải Ly Hải Ly chấp tay lên ngực nói Chính là thần Không ngờ trí nhớ của Hải Mẫu tốt thật Không cần nói nhiều Hiện tại ta cần về tắm nhà Nếu không lòng ta sẽ không yên Yên tâm đi Nếu như ta có ý đồ gì Ngư chỉ cần trối thay lại là xong Vũ Sơ Yến đã xuống hẳn dưỡng Và cũng đã sửa sang quần áo Quần áo của cô mặc bây giờ Có chút giống với Lạc Trị Ngư Đều là lụa tơ tầm màu đen Khi bước đi rất nhẹ nhàng Trên tay còn đeo trang sức Hình dáng vây thuộn luộn Đậu tóc được búi lên non nữa Cho nên lúc nhìn thấy Vũ Côn tộc mẫu kia đeo vây thuộn luộn Cô mới đoán bà ta Không phải dạng bình thường Bây giờ Vũ Sơ Yến Trong cũng không khác gì mấy Bức vẽ thần tiên trong truyện liêu trai Hải Ly mở cánh cửa phòng Cô ta nói Hai mẫu không cần lo lắng Thần tự có quyết định Hải Ly được vũ sơ yến lên vợ Bằng đường tắt Hai người bọn họ cử trên lưng một con cá Và đuôi to tướng Vũ sơ yến lão đảo xích ngã mấy lần Hải Ly thoáng nhịn cô Tỏ ra khinh thượng Nhưng cô không đau rảnh hơi mà quan tâm Dù sao một con người bình thường là cô gã đến đây Ngay cả thị nữ còn đố kỵ huống chi là các nữ tướng xinh đẹp như thế này Đoạn đường tắt cũng thật không an toàn Hải Ly phải đánh giết vài chập với tiểu tặc Mới miễn cưỡng lên được trên bờ Nhân tưởng ở hải chới này Ai ai cũng phải phục tụng hải thận Nhưng xem ra không phải như vậy Có rất nhiều phản độ, hải tặc Lạc trị ngư kia quả thật làm thần Cũng không dễ dàng chút nào Mà cô dâu của hải thần Không có chút sức mạnh là cô Thì càng nguy hiểm hơn Bọn chúng không đấu được hải thần Ấc sẽ tìm cô tính sổ Nếu như cô dám đi đung tung ở đây Nhất định sẽ được đảnh đủ cho mà xem Giữa bước qua đoạn biển yên bình Phía trước sóng nước cuồn cuộn không nhìn thấy gì Vũ sơ yến có thể nhìn thấy ở ngã trẻ Phía bên yên bình chính là chỗ đậu thuyền ma Có thể về nhà cô Nhưng Hải Ly lại đột nhiên điều khiển con cá về sóng nước của cô Phủ sơ yến dự cảm không lạnh Lúc này cô len lén nhìn Hải Ly Thấy cô ta trên môi nở một nụ cười quái dị Hải Ly, cô muốn làm gì? Phủ sơ yến nhìn về phía trước ngày càng bù mịch Muốn nhảy khỏi lưng con cá nhưng lại không dám nhảy Người ta là hải tộc Có thể tự cho đi lại dưới nước Chẳng lẽ cô lại nhảy xuống để chết đuối sao Vũ sơ yến cô cũng chưa tới nỗi hồ đồ như vậy Hải Ly giữ nguyên nụ cười trên môi Quay lại tím chặt lấy cô <cười> Hải Mẫu Đắc tội rồi Con cá lớn vượt qua đợt sóng Phía trước hiện ra khung cảnh đánh nhau loạn xạ Quỷ khí mệt mù Những binh lính hình dáng kỳ dị Đang ra sức trèo lên lưng núi Bên trên sơn binh đang ra sức đánh xuống Không thấy đám lạc trị ngư đâu cả Và ngay cả lúc này Hải ly đột nhiên vùng trôi Đánh xuống nước một cái Cô ta hét lớn Hải mẫu ở đây Các người chấm làm loạn sao Vũ sư yến đổ mồ hôi lạnh Không ngờ rằng hải ly lại tuyệt nhiên muốn cô chết Cô ta không phản bội hải giới Cô ta chỉ muốn cô chết đi mà thôi Nghe thấy tiếng khiêu khích của Hải Ly Đám minh lính quay đầu hung hăng nhe nanh chạy về phía này Từ dưới nước ngô lên một dị bạch Hắn dơ cao cây thương trong tay Cho hô to à, Kẻ nào chết được hại mẫu Sẽ được trọng thưởng Tuy nhiên Hải binh của Lạc Trị Ngư Đã lập tức xếp thành hàng trắng ở phía trước Để bảo vệ cho Vũ sở yến Không ngờ rằng Hải Ly lại cứ thế Vùng trôi đánh cả lính nhà Vậy tại sao cô ta không trực tiếp Giết vụ sư yến trên đường chứ Rất rõ ràng Cô ta đang dồm ngó vị trí hại mẫu này Hoặc là cô ta Đang âm mưu Một điều khủng khiếp nào đó Lại nói là Trị Ngư và Tô Mục Dương Cùng nhau đánh dị binh Thế nhưng bọn họ ai nấy Đều đang có thương tích trong người Còn bọn dị binh kia thật sự Là mạnh mẽ lạ thường Đánh mãi một hồi, bọn họ lùi về cố thủ ở đền sân thận trên đỉnh núi. Lạc Trị Ngư lúc này đứng bên trong đền sân thận. Hắn lờ mờ nghe thấy hai từ hải mẫu. con tưởng là hắn đang nghe nhầm. Đền sân thần vẫn chưa bị phá. Dù sao kết giới hàng ngàn năm không lỏng lẽo như thế. Chỉ có điều Lạc Trị Ngư vẫn phải ở bên trong giúp gia cố kết giới lại. Rùa thần và hải binh thì phá vòng phay bên ngoài. Sơn binh đã chết non nữa Một phần là do Tô Mục Dương Không chút ý chí để chỉ đạo bọn họ Tô Mục Dương hiện tại vô cùng gầy gò Vết thương bên mạng sườn của hắn Vẫn chưa khỏi hẳn Cũng không biết là lý do gì sao Nhưng lúc này Hắn đột nhiên ôm vết thương đứng dậy Nhanh về phía vụ sơ yến Cho nội Vụ sơ yến Tại sao cô lại đây Lạc Trị Ngư Ngươi điên rồi sao Lạc Trị Ngư không nói lời nào Hắn đột nhiên có chút khó chịu Tô Mục Dương đang liều mạng Muốn tra khỏi kết giới Liên bị Lạc Trị Ngư kéo lại Cô ta đến đây là dị ngươi Giọng của Lạc Trị Ngư đột nhiên trụng xuống Sau đó thả Tô Mục Dương ra Hắn nói tiếp Các người định sống chết coi nhau sao Tô Mục Dương hung hăng gạt tay Trị Ngư ra Chẳng phải ngươi muốn lợi dụng cô ấy Đi vượt dậy tinh thần của ta sao Đánh ra Ta không có Lạc trì ngư tức giận Hắn nào phải loại người có đầu óc như Tô Mục Dương nghĩ đâu Sao có thể nghĩ đến Dùng vụ sư yến để tính kế chứ Chợ kháng nhận ra điều gì đó Bèn chửi một câu phản độ Chợ bỏ lại ngôi đền Mà đi theo Tô Mục Dương Hải binh bên dưới Chẳng chưa bị đánh bại Vũ Sơ Yến không biết đã dùng chiêu gì Mà thoát khỏi được hải ly Được một hải bên hồ thống lên núi Lạc trị ngư chạy đến đội hoa mẫu tử Nhìn thấy Vũ Sơ Yến đang ở dưới nước Hắn cảm thấy có cái gì đó không đúng Từ đầu đến giờ Hắn giống không nhìn thấy kỷ vấn hành Bình lính tấn công Lại không phải của vực tử vụ Thứ duy nhất để lại manh mối Chính là dị bạch Giống biết kỹ vấn hành Nuôi quỷ ở vực tử vụ Nhưng không ngờ lại nuôi tới dạng này loại quỷ có thể biến thành hình người Như thế thì hải thần Là Lạc Trị Ngư Sẽ không dáng tội được Hai người bọn họ xem tra giờ này Không lo Vũ Sư Yến được rồi Bởi vì không biết Tô Mục Dương Đã nhìn thấy điều gì từ dưới nước Hắn quay lại Kéo Lạc Trị Ngư Không ổn, có bậy đó Đúng lúc Vũ Sư Yến Vừa được dây leo đưa lên tới đội hoa mẫu tử Đã gặp Tô Mục Dương Kéo Lạc Trị Ngư chạy đi Nhưng Lạc Trị Ngư không hề di chuyển Tô Mục Dương đã chạy vào Tầm mấy mươi mét Một tiếng nổ lớn từ dưới nước vang lên Vũ Sự Yến quay đầu Nhìn thấy từ bên dưới đám binh lính đã biến mất Chứ còn lại hai cái đuôi nhọn hoắt Đang cấp trúc Chỉa về phía này Nó muốn giết cả Sơn Thần Và Hải Thần Cẩn thận Vũ Sự Yến hét lên trong vô vọng bởi vì từ đó di chuyển quá nhanh. Bọn họ vốn chẳng thể phản ứng kịp. Khoảng cách giữa cô và hai người họ bằng nhau, nhưng khoảnh khắc hai chiếc đuôi kia đâm tới, Vũ Sơ Yến đã lựa chọn trắng cho lạc trị ngư. Chiếc đuôi nhỏ hoắt kia đâm vào ngực cô, Vũ Sơ Yến trắng phía trước lạc trị ngư. Cô gụt xuống, ôm ngực nôn trao một ngựm máu. Ngay lúc này, chi thuần luồn trên lưng Vũ Sơ Yến sáng lên, Nó đang trên trị thống khổ Phía Tô Mục Dương Hắn cũng đã bị đâm xuyên vào ngực Khóe môi chảy máu Ánh mắt phức tạp nhìn vụ sơ yến Trong đôi mắt ấy chứa đầy bi thương Và tuyệt vọng Nhưng hắn không hối hận Tuy hắn không muốn cô bị thương Nhưng cô bị thương vì Lạc Trị Ngư Mới khiến hắn xót xa làm sao Lạc Trị Ngư ôm lấy một bên vai vụ sơ yến dùng gậy xương cá chặt đứt một đoạn đuôi. Sau đó xong về phía trước, đánh với con quỷ kia. Nhìn Tô Mục Dương gục hẳn đi. Vũ Sở Yến nึก lên, yếu ớt Sơn binh. "Người đâu, mau bảo vệ Sơn Thần." Lúc này đám binh và sơn binh thủ đồn mới chạy đến, phản chiếu trong mắt Vũ Sở Yến. Hình ảnh cuối cùng chính là cảnh Sơn binh vây lấy đỡ Tô Mục Dương. Sau đó viếng đá sập xuống Kéo theo vụ sơ yến trời xuống biển cả Tô Mục Dương chưa từng rời mắt khỏi cô Lúc này thân hắn còn chưa xong Mà còn vương tay dỗi theo vụ sơ yến Sơ yến Lạc Trị Ngư đột nhiên gọi to tên cô Hắn bỏ lại đuôi quỷ Lập tức nhảy theo vụ sơ yến xuống biển Nếu như biển cả đã lựa chọn cô dâu Cho đứa con của biển cả Thì biển cả ác hẳn tự có an bại Mọi vật trên đời đều có duyên phận Nếu không có duyên phận Làm sao có thể gặp được nhau Quý thân giả vừa nghe xong tập 4 Của cô dâu Hải Thần Tác giả Tịch Hạc Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 5 của bộ truyện nhé. Chúc quý tính giả một ngày an lành.